Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gã lao vào trong nhà, tiến sát lại chỗ đặt sắc của người yêu mà gạo lên. Ôi ơi! Nga! Nga ơi Nga! Sao... sao em lại bỏ anh mà đi như vậy? Ôi trời cao lồng lộng! Ôi đất dày thăm thẳm! Sao đỡ bắt cô ấy đi như thế này chứ? Tiếng gã gạo lên thẳng thiết, càng làm cho không khí ở trong nhà đát đau thương, còn thê lương gấp bội. Trong cái làn khói hương nhòe nhòe, Ông đồ chỉ biết ngồi gục đầu đờ đẫn, rồi nhìn ra mảnh đêm đen kịp tối như hũ nút. Bạn đồ vợ của ông từ khi thấy sát của con gái thì đã ngất liệm đi rồi. Sát của con ngà nằm im lìm ở trên chiếc giường gỗ kia chính giữa nhà. Trên mặt được phụ tấm vải trắng che đi cái gương mặt ai oan. Trong nhà giặt một màu khăn trắng tan. Bà con chồng xóm đã có mặt đầy đủ, kẻ chạy trọt việc vặt kẻ thì ra sức ăn uội động viên gia chủ. Chốc chốc, cả hai lại nhìn nhau nén thở dài não trọc trào ra ở cổ họng bất cứ lúc nào. Vị thầy cũng được mời đến nhà có phán rằng, con bé chết không biết giờ tử, điều ấy là tối kỵ lắm. Người làng quan lăng có quan niệm phàm tất cả bất cứ ai chết không rõ giờ tử thì chỉ được quản một đêm ở trong nhà, hôm sau phải đem đi chôn luôn. Vị thầy cũng nhẩm tính, rồi quyết định sớm hôm sau, tức là đầu giờ Mão là giờ Hoàng đạo, lúc ấy sẽ khởi sự mà chôn luôn. Bà Đồ vẫn lịm đi không có tỉnh, ông Đồ nén đau thương mà tiếp quan khách. Đám gia nhân cũng chạy bục mặt nên gã đất đảnh đóng vai cho tròn vẹn, ấy là ở lại dưới nhà mà canh quan tải. Lúc ấy là tầm giờ cuối giờ dần. Cả nhà đang bắt đầu lục đục chuẩn bị mặc quan tài của con bé đem đi chôn thì bất ngờ xảy ra cái sự lạ, ấy là con ngà đột ngột sống lại. Số nó đúng là phước lớn, mà lớn cái chứ. Trong căn nhà ngang nằm cách xa nhà chính tầm 100 thước, khi ấy chỉ còn có một mình gã và chiếc quan tài nằm im ở đó. Ánh sáng của những ngọn đèn cầy ở chiếc ban thờ cứ lập lòe hắt ra cái thứ ánh sáng leo lét, làm cho cái bóng cô quan tài đổ ập xuống nền nhà. Một cái không khí im lìm đến đáng sợ, thậm chí gã có thể nghe thấy được cái tiếng tim của mình đập thình thịch. Gã cũng hãi hùng lắm, ngồi canh cái xác cho chính tay của gã giết là một cái cảm giác rất lạ. Nhưng dù sợ đến mấy, gã cũng nhất định phải giễn cho tròn cái vai này để che mắt dân làng zé bệ cho các kế hoạch trong tương lai. Gã phục sự tính toán của mình lắm. Ngọc Nga chết đi rồi, gã tha hồ mặt đường hoàng đi lại với cô cấm. Gia sản nhà ông bá hộ Nghiễm Nhiên rơi vào tay, ngày lên voi chẳng sa không mấy chốc mà ngẩng đầu. Đang miên man trong cái dòng suy nghĩ thì bất thần, tiếng thở rất mạnh hệt như tiếng người ta treo cổ gần chết. Rồi sợi dây đột ngột đứt ngang Vọng ra từ trong quan tài Làm cho gã giật mình Định thần lắng tay nghe một lần nữa Từ tiếng thở ấy có chiều rất đều đặn Và phát ra mỗi lúc một lớn hơn Liền sau đó là tiếng riêng nhẹ nhẹ Kèm theo tiếng kêu cứu, cứu vọng ra Dù rất nhỏ và đứt quãng Nhưng không gian ưu tịch Chanh tối, chanh sáng Lại vọng ra đến trói tài Gã tái mét mặt đưa tay quẹt ngang mớ mồ hôi đang túa ra đầy mặt rồi lặng im, nhìn chằm chằm và cố quan tài. Trời bắt đầu nổi cơn dông tố, mưa rất nhanh và vang trên mái ngói, kèm theo tiếng gió quật vụn vụt và hàng trăm ánh chớp rạch ngang rạch dọc. Tiếng thở mạnh, tiếng rên vì đau đớn, tiếng kêu đứt quãng làm cho gã giật thót người thiếu điệu xón đái rạc quạn. Gắt tưởng tượng rằng sấm chớp lập loè, làm cho cái sắc lạnh lẽo trong áo quan biến thành quỷ nhập chàng rồi vùng dậy. Người làng vẫn hay kể cho nhau nghe về cương thi, không lẽ hôm nay đã lại gặp thật ở ngoài đời ư? Nhưng tiếng kêu cứu ấy rất nhanh, kéo tên ác nhân đó trở lại thực tại. "Bố ơi! Cứu con với! Mẹ ơi!" Còn chưa chết, còn sống mẹ ơi, cứu con. Liền sau đó là một bàn tay tím bầm, mấy chỗ vết thương đang ngừng dị máu, trợt, thò ra bám chặt vào quan tài. Chứng kiến cái cảnh tượng đó, gã thiếu điều suýt gào lên, nhưng tâm trí không cho phép gã làm điều đó. Nếu chẳng may ngọc ngà còn sống thật và đem chuyện đó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net